Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tôi dám cô tám phần là bị động đất hồ dạ. Không dám vào nhà, ở đây làm bạn với muỗi đi. Tôi... tôi ở đây hóng gió một chút rồi sẽ vào luôn. Không cam lòng yêu thế hất cầm lên. Cô tuyệt đối không thể để cho người ta biết cô sợ địa chấn đến cỡ nào. Hắn nhất định sẽ cười cô là người nhất căn. Trên thực tế, thì cô đúng là một người nhất căn. Ở ngoài thoạt nhìn rất là dũng cảm Thực là độc lập, nhưng nội tâm lại yêu ớt không chịu nổi một đả kích. Nếu không thì tội gì có phải chạy trốn tới chỗ này chứ. Thằng Thắng thừa nhận, đối mặt với sự sợ hãi của bản thân đi, như thế mới là tốt nhất. Cô cũng không cần quá để ý. Giống như tôi vậy, tôi cao hơn 1m8 nhưng lại rất là sợ những thứ sâu bọ. Chẳng hạn như là sâu rắm. Từ xa khi nhìn thấy chúng thì toàn thân lên nổi đầy da gà. Hắn vẫn là cái giọng vui đùa kể chuyện. Đúng vậy, không sợ ai, không sợ trời, không sợ đất. Chính là cô không muốn ở trước mặt hắn biểu hiện yếu đuối vô dụng. Là vì cái gì chứ? Có lẽ là vì cái câu con nhóc. Ngày gặp mặt của hắn quá sâu trong lòng của cô, cô muốn lôi tân dương biết rằng cô là một người phụ nữ dũng cảm kiên cường. Thế nhưng đáng cười thay, chỉ sợ hắn đã sớm quên mất lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cô lại không hề nói ra chuyện này. Tuy rằng, có 102 cái khôn không muốn, vẫn là kiên trì cô bước vào nhà. Tôi muốn đi vào. Lôi tân dương đưa tay kéo cô lại. Tôi tùy tiện nói, vì sao cô lại nghiêm túc như vậy chứ? Lời anh nói, tôi không để một câu nào vào trong lòng cả. Chính là đến rồi đi ngồi rồi. Nhưng bất quá cô cũng không vùng tay lắc tay hắn ra. Bàn tay quán thật lớn, như là bàn tay cô ông nội đã từng nắm tay cô. Có sự ôn nhu cương nghị khiến cho cô không còn sợ hãi. Bất luận đối mặt với nguy hiểm gì, chỉ cần có bàn tay to này nắm lấy tay cô, thì tuyệt đối sẽ không còn sợ hãi nữa. Tôi tới nơi này cần bỏ tháng rồi còn chưa có cơ hội để đi chợ đêm cô dẫn đường cho tôi nhé trước kia hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng được hắn có thể đi tới nơi này còn vụ nhận rằng nơi này quá mức yên tĩnh sĩ vãng trong hắn luôn có người xung quanh chợ đột nhiên cái gì cũng không có khó tránh khỏi cảm thấy vắng lặng thế nhưng nơi này cũng tốt không khí tươi mát mùi buồn đất rất là thơm ban ngày có thể nghe thấy tiếng chim hót gà gáy ban đêm có tiếng ếch côn trùng làm bạn làm cho người ta không tự giác mà muốn bộ ngày mai tôi cần phải đi làm. Tầm anh tâm tùy ý cho hắn lôi kéo đi. Hắn giọng một cái, hắn làm ra vẻ mặt thần bí. Tôi nói cho mà biết, vừa rồi bị hồi chết kiếp là tôi đây này. Tôi chạy trốn chết lao ra, bây giờ cô đuổi tôi đi, tôi cũng không đi đâu. Tầm cứ như vậy bị hắn lay động, kỳ thật người đàn ông này sớm biết cô đang sợ hãi như thế nào. Hắn như thế nào có thể như là không đứng đắn, rồi lại cẩn thận săn sóc đây. Cô rất muốn hỏi hắn. Hắn rốt cuộc là kiểu đàn ông như thế nào Đối với chuyện gì Tôi cũng muốn tìm một người đàn ông nghiêm túc Bởi vì có nhiều chuyện Người có tâm sẽ có ràng buộc Mà hắn thì lại không muốn nhất chính là sự ràng buộc Buộc miệng lại Cô tại sao lại không cẩn thận nói ra suy nghĩ này chứ Phụ nữ đều cho rằng Tôi là một dạng đàn ông nguy hiểm Cô cảm thấy như thế nào chứ Hắn đang thử sao Có lẽ hắn muốn biết cô thích hắn như thế nào Tôi đối với anh không biết nhiều Tôi không biết Đúng vậy Hắn là một người đàn ông nguy hiểm Một động tác nho nhỏ cũng nguy hiểm Từ xưa tới nay cô với hắn luôn có một bức tường thành cao rộng Nếu hắn có nhiều cơ hội xâm lẫn vào cuộc sống của cô Cô còn có thể kiên định đem hắn nhốt lại bên trong Sự kỳ diệu của bản thân được hay không Người này ngoài mặt cực kỳ anh tuấn Không có lực sắc thương Nhưng trên thực chế Cái trán không giấu được sự nguy hiểm cùng hơi thở ngọc mạnh Đột nhiên Lời tần dương nhớ mày mặc mà buồn rầu nói Tôi phát hiện ra một vấn đề thực là nghiêm trọng. Cô ngay cả việc cả cho một người đàn ông như thế nào cũng không biết. Mà tôi cưới một người phụ nữ như thế nào cũng là không biết. Không sao cả. Bọn họ nhất định là mỗi người một ngả, Vậy thì biết nhiều để làm gì chứ? Không biết sẽ không sinh ra tưởng niệm. Không có tưởng niệm, hẳn thì dễ dàng có thể quên đi. Nhưng điều tùy tiện này là không được, không ổn. Cô hỏi tôi đi, tôi sẽ trả lời. Tổng ánh tâm vô cùng thành khẩn cảm ơn hào ý của hắn. Nhưng là hiện tại, cô không có vấn đề gì cả. Nếu như cô không hỏi, vậy thì tôi hỏi vậy. Tại sao cô lại chạy tới chỗ này chứ? Hắn biết mình không nên đối với cô thể hiện sự hiếu kỳ quá nhiều. Nhưng là nhìn cô cao ngạo hắn lại càng muốn dọn xét ở dưới lớp mặt nạ kia là cái gì. Kỳ thực hắn cũng muốn hỏi cô rốt cuộc là dạng phụ nữ như thế nào. Cô hẳn là muốn nói cho hắn. Cô không muốn nghĩ tới việc hiểu hắn. Cô cũng không muốn đem lộn mình ra trước mặt của người khác. Nhưng cô chồng kia cũng không có biểu hiện được như là trẻ con, cô liền cắt tiếng. Lớp trước, tôi muốn rời khỏi đài Bắc một thời gian. Bản thân của tôi ở đây nên tôi liền đến. ở trong nhà này còn có. Một... Nghe